Kinh số 12 Phật Thuyết Đại Tập Pháp Môn Kinh Thi Hộ Dịch Kinh Đại Tập Pháp Môn Quyển tôi nghe như vậy một thời đức thế Tôn đi du hóa đến thành mạc lợi cùng nhóm họp với chúng tỳ kheo khi ấy ở trong thành này có một ưa bà tắc tính tâm thanh tịnh cũng có tên là mạc lợi ông ta ở trong thành xây dựng một ngôi nhà mới dùng các vật tốt đẹp để trang hoàng rộng rãi sạch sẽ nhà này trước đây chưa có các sa môn bà la môn nào dừng nghỉ trong đó lúc này ưu bà tát mạc lợi nghe đức thế tôn cùng chúng tỳ kheo du quá đến đây trong lòng hoan hỷ liền đi đến chỗ phật khi đến đầu mặt lạy dưới chân đức phật đảnh lễ rồi chắp tay lui ngồi một bên bạch phật thưa đức thế tôn con là ưu bà tát mạc lợi đối với Đức Thế Tôn có lòng tin thanh tịnh. ở trong thành này con tạo dựng một ngôi nhà mới yên tĩnh rộng rãi. nhà này trước đây chưa có Sa Môn Bà La Môn dừng nghỉ ở đó. nay con thỉnh Đức Phật và chúng tỳ kheo đến nghỉ trong nhà con. cuối mong Đức Thế Tôn thương xót thọ nhận lời thỉnh cầu của con. bấy giờ Đức Phật im lặng nhận lời. khi ý Ưu bà Tát mạc lợi biết Phật im lặng nhận lời rồi liền đầu mặt đảnh lệ dưới chân Đức Thí Tôn, đi nhiễu bên phải ba dòng từ giả Phật và chúng hội trở về nhà trang trí lại ngôi nhà khắp nhà dùng nước thơm rưới trên đất tất cả trong ngoài đều sạch sẽ bây giờ ưu bà Tát mạc lợi trang trí làm sạch ngôi nhà như vậy rồi trở lại chỗ Phật đến ngồi dưới chân Đức Thí Tôn. Ở trước Phật thưa rằng Thưa Thế Tôn Ngôi nhà mới làm Đã dùng nước thơm rưới khắp trên đất Trong ngoài đều sạch sẽ Mong Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo Nay chính phải lúc đến nhà mới của con Bấy giờ Đức Thế Tôn Được đại chúng cung kính dây quanh Đi đến ngôi nhà mới xây dựng Của ưu bà Tát Mạc Lợi Đến nhà kia rồi Trước tiên Phật rửa chân mới vào nhà giao rồi đi quanh quan sát khắp nơi, phật liền ngồi ôm dung ở khoảng giữa nhà. các thầy tỳ kheo cũng đều rửa chân, thứ lớp đi vào nhà, lễ dưới chân đức phật, rồi ở phía sau phật theo thứ lớp mà ngồi. ưu bà tác mạc lợi vào nhà sau, lễ dưới chân đức thế tôn, chắp tay cung kính đảnh lễ khắp tất cả các thầy tỳ kheo, rồi mới đến trước phật ngồi sang một bên. Lúc này Đức Thế Tôn dùng những lời an ủi dạy bảo ưu bà Tát mạc lợi rồi liền như chỗ mong cầu của ông mà dạng nói Pháp cần thiết chỉ dạy những điều lợi ích an vui. Ưu bà Tát mạc lợi nghe Pháp quan hỷ trong lòng sanh niềm tin thanh tịnh. Như vậy là Đức Thế Tôn đã vì ưu bà Tát như chỗ mong cầu của ông ta dạng nói Pháp chỉ dạy điều lợi ích an vui. Đã quá nửa đêm Phật liền bảo, này mạc lợi, đã quá nửa đêm, ông nên tự biết giờ giấc. Khi ý, ư bà tác mạc lợi nghe Đức Phật dậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lệ dưới chân Đức Thế tôn chấp tay cung kính đảnh lệ khắp các thầy tỳ kheo, đi quanh Phật ba dòng, rồi ra khỏi chúng hội của Phật bấy giờ Đức Thế Tôn thấy ưu bà Tát Mạc Lợi ra khỏi chúng hội chưa bao lâu, liền nói với tôn giả xá lời Phất. Các tỳ kheo, thanh gian này của ta đã lìa bỏ sự ham ngủ nghĩ, đều là hàng đại chúng thanh tịnh, lìa mọi phiền não. Nếu các thầy tỳ kheo là người ưa thích nói Pháp, thì nên tùy chỗ mong cầu giảng nói, tùy chỗ lợi ích, không nên ngừng nghĩ bấy giờ, tôn giả xá lợi Phất nhận lời chỉ dạy của Phật mà an trụ. Bây giờ, Đức Thế Tôn liền dùng y tăng già lê, xếp làm bốn lớp, trải trên tòa sư tử, nghiêng hồng bên phải, nằm theo kiểu các tường, cách an lành. Phật nghĩ chưa bao lâu. Lúc ý, chỗ khác, các nhóm ngoại đạo, ni càn đà, nhà đề tử, dân dân, đối với các tỳ kheo, thanh văn hay sanh tâm khinh khi phị bán muốn làm việc phá hoại ưa gây tranh cãi nói lời phi pháp dùng vô số cách để phỉ bán nói như thế này pháp mà ta hiểu biết các vị thanh văn kia không thể biết rõ các vị đó có pháp gì ta đều hiểu biết như thật ta hạnh là ngươi chánh hạnh là ta có lợi ích là ta không có lợi ích là ngươi pháp ngươi nói ra lời trước dẫu đúng lời sau liền sai lời sau hoặc đúng lời trước lại sai mà cũng không thể giảng pháp đạt được lợi ích như tiếng rống lớn của sư tử lúc này nhóm ni càng đà nhà đề tử muốn gây nhân để tranh cãi lớn khi phát ra các lời nói phỉ báng như thế họ đều nhìn nhau vẻ mặt hung ác lại còn nói rằng các thầy tỳ kheo thanh văn sắc tướng oai nghi mà không gián lặng Không thể lìa tham, chưa được giải thoát, không hay thấy Pháp, không thể khéo biết con đường xuất ly kia, không thể chứng đắc thánh quả mà họ hướng tới. Pháp tu tập ý chẳng phải là bậc chánh đặng, chánh giác dạng nói. Họ phát ra những lời phỉ bán như vậy là nhằm gây việc tranh cãi. Bây giờ tôn giả xá lời Phất biết việc này rồi, liền tự suy nghĩ. Đức Như Lai Đại Sư nằm nghỉ chưa bao lâu, không nên vì việc này mà thưa giữa Đức Thế Tùng. Nghĩ như vậy rồi nói với các tỳ kheo. Các thầy nên biết, ở chỗ khác, các ngoại đạo ni càng đà nhã đệ tử, đối với các tỳ kheo thường sanh tâm khinh khi phỉ bán, muốn phá hoại, muốn gây tranh cãi, nói lời phi pháp, dùng vô số cách để phỉ bán. Họ nói, Pháp mà ta biết, các vị thanh văn không thể biết rõ các vị đó có pháp gì ta đều rõ biết như thực ta hạnh là ngươi chánh hạnh là ta có lợi ích là ta không lợi ích là ngươi người nói pháp lời trước dẫu đúng lời sau liền sai lời sau hoặc đúng lời trước lại sai mà cũng không thể giảng pháp đạt lợi ích như tiếng rống sư tử này các tỳ kheo Nhóm ni càng đà nhà đệ tử, muốn gây nhân để tranh cãi, mảnh liệt khi phát ra những lời phỉ bán như vậy, họ đều nhìn nhau, mặt mày trong hung ác. Lại còn nói rằng, các hàng tỳ kheo, thanh văn sắc tướng oai nghi mà không được gián lặng, không thể lìa bỏ tham, chưa được giải thoát, không hay thấy pháp, không thể khéo biết con đường xuất ly, không thể chứng đắc thánh quả mà họ muốn tới pháp tu tập ấy chẳng phải là do bậc chánh đặng chánh giác nói phát ra những lời phỉ báng như vậy là nhằm gây việc tranh cãi nay các tỳ kheo các thầy nên biết đại chúng thanh văn của chúng ta đều là những người tâm đã được lìa dục thanh tịnh hiện tại chứng đắc các pháp khéo hay biết rõ các con đường xuất ly tất cả đã được đắc thánh quả các thanh văn chúng ta đối với pháp tu tập mỗi mỗi đều là do bậc đạo sư như lai ứng cúng chánh đặng chánh giác thân hành giảng dạy tất cả đều chân thật mà không hư dối nay các tỳ kheo nên biết pháp do phật giảng dạy gồm có khế kinh kỳ dạ ký biệt gia đà còn gọi là tự thuyết bổn sự bổn sanh duyên khởi còn gọi là thí dụ phương quản hy pháp còn gọi là vị tàng hữu các pháp như vậy là do đức phật có lòng từ bi thương xót rộng vì chúng sanh giảng nói đúng như lý khiến các chúng sanh tu tập như lời phật nói thực hành các phạm hạnh làm lợi ích an vui cho hàng trời người trong thế gian lại nữa các thầy tỳ kheo nên biết có một pháp do phật giảng nói đó là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 những pháp như vậy là do đức phật có lòng từ bi thương xót rộng vì chúng sanh giảng nói đúng như lý khiến chúng sanh theo đúng như lời dạy tu tập thực hành các hạnh thanh tịnh đem lại lợi ích an lạc cho trời người trong thế gian lại nữa có ba nghiệp do phật giảng dạy một là thân nghiệp hai là ngữ nghiệp ba là ý nghiệp ba nghiệp này lại có hai loại một là thiện hay là bất thiện. Thế nào là thiện? Nghĩa là thân làm việc thiện, miệng nói điều thiện, ý nghĩ việc thiện. Thế nào gọi là bất thiện? Nghĩa là thân tạo nghiệp bất thiện, miệng nói điều bất thiện, ý tạo nghiệp bất thiện. Lại nữa, có ba điều tư duy không thiện do Phật giảng nói. Nghĩa là tư duy về tham dục, tư duy về sân hận, Tư duy về sự tổn hại Lại nữa, có ba điều tư duy thiện do Đức Phật giảng nói Nghĩa là Tư duy không tà dục, không có dục tư duy Tư duy không sân hận, không có sân tư duy Tư duy không gây tổn hại, không có hại tư duy Lại nữa, có ba bất thiện căng do Phật giảng nói Nghĩa là Tham bất thiện căng, sân bất thiện căng si bất thiện căn. Lại nữa có ba thiện căn do Đức Phật giảng nói, nghĩa là không tham thiện căn, không sân thiện căn, không si thiện căn. Lại nữa có ba lậu do Đức Phật giảng nói, nghĩa là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Lại có ba sự tìm cầu do Đức Phật giảng nói, nghĩa là sự tìm cầu về dục sự tìm cầu về hữu sự tìm cầu về phạm hạnh lại có ba ái do đức phật giảng nói nghĩa là cõi dục cõi sắc cõi vô sắc lại có ba cảnh giới không thiện do đức phật giảng nói nghĩa là cảnh giới nhiễm dục cảnh giới sân hận cảnh giới tổn hại lại có ba cảnh giới thiện do phật giảng nói nghĩa là cảnh giới không tham dục cảnh giới không sân hận, cảnh giới không tổn hại. Lại có ba hữu do Phật giảng nói, nghĩa là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Lại có ba tụ do Phật giảng nói, nghĩa là ta định tụ, chánh định tụ, bất định tụ. Lại có ba thọ do Phật giảng nói, nghĩa là lạc thọ, khổ thọ, chẳng phải khổ lạc thọ còn gọi là xả thọ. Lại có ba khổ do Phật giảng nói, nghĩa là Luân hồi khổ, khổ khổ, hoại khổ. Lại có ba loại ham muốn do Phật giảng nói, nghĩa là ham muốn sanh ở cõi dục, ham muốn sanh ở cõi quá lạc, ham muốn sanh ở cõi tha quá tự tài. Lại có ba loại ưa thích sanh do Đức Phật giảng nói, nghĩa là San cõi có hữu tình sanh ra, sanh rồi thọ vui, như trong loài người. Đó gọi là loại ưa sanh thứ nhất. Lại có chúng sanh hưởng thọ hỷ lạc lâu dài, vui này rất lớn, an lạc thích thú, như cõi trời quang âm. Đó gọi là chỗ ưa thích sanh thứ hai. Lại có chúng sanh cho đến trọn đời, hưởng đủ mọi sự việc vui sướng, như cõi trời biến tịnh đó gọi là chỗ ưa thích sanh thứ ba lại có ba loại phước thành tựu huệ hành do phật giảng nói nghĩa là bố thí trang nghiêm thành tựu huệ hành trì giới trang nghiêm thành tựu huệ hành thiền định trang nghiêm thành tựu huệ hành lại có ba thứ tam ma địa do phật giảng nói nghĩa là tam ma địa có tầm có từ Tam Ma Địa không tầm chỉ có từ. Tam Ma Địa không tầm không từ. Lại có ba thứ Tam Ma Địa do Phật giảng nói. Nghĩa là, Tam Ma Địa không giải thoát. Tam Ma Địa vô nguyện giải thoát. Tam Ma Địa vô tướng giải thoát. Lại có ba chỗ an trú do Phật giảng nói. Nghĩa là, Thiên trú, Phạm trú, Thánh trú. Lại có ba căng do Phật giảng nói. Nghĩa là, căn chưa biết phải biết, căn đã biết, căn biết đầy đủ. Lại có ba điều tăng thượng do phật giảng nói, nghĩa là thế tăng thượng, pháp tăng thượng, ngã tăng thượng. Lại có ba phật do phật giảng nói, nghĩa là chư phật quá khứ, chư phật dị lai, chư phật hiện tại. Lại có ba việc đáng nói do phật giảng nói, nghĩa là việc quá khứ đáng nói, việc dị lai đáng nói việc hiện tại đáng nói lại có ba loại mắt do phật giảng nói là nhục nhãn thiên nhãn huệ nhãn lại có ba minh do phật giảng nói túc mạng minh chúng sanh sanh diệt trí minh lậu tận trí minh lại có ba loại thông do phật giảng nói thần cảnh thông thuyết pháp thông giáo giới thông lại có ba điều bất tịnh do phật giảng nói thân bất tịnh ngữ bất tịnh tâm bất tịnh lại có ba điều thanh tịnh do phật giảng nói thân tịnh ngữ tịnh tâm tịnh lại có ba môn học do phật giảng nói giới học định học huệ học lại có ba phẩm do phật giảng nói giới phẩm định phẩm huệ phẩm lại có ba thứ lửa do phật giảng nói lửa tham lửa sân lửa si Lại có ba phần vị do Phật giảng nói Sanh phần vị, thành phần vị, pháp phần vị Những pháp như vậy do Phật có lòng từ bi thương xót Khắp gì chúng sanh giảng nói đúng như lý Khiến các chúng sanh theo đúng như lời dạy Mà tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh Làm lợi ích an vui chư thiên và loài người trong thế gian Lại nữa, quán bốn niệm xứ do Phật giảng nói là Quán thân bất tịnh, không có sanh khởi tư tưởng về dục nhiễm, điều phục vô minh, lìa cấm thọ phiền não. Quán thọ là khổ, quán tâm sanh diệt còn gọi là vô thường. Khéo quán các pháp còn gọi là vô ngã, cũng lại như vậy. Lại nữa, có bốn chánh đoạn còn gọi là cần, do Phật giảng nói là đã sanh các pháp bất thiện, nên phát khởi siêng năng tinh tấn nhíp phục ý chí và tâm niệm thảy đều đoạn trừ chưa sanh các pháp bất thiện nên phát khởi siêng năng tinh tấn nhíp phục ý chí và tâm niệm để ngăn ngừa khiến không cho sanh chưa sanh các pháp thiện nên phát khởi siêng năng tinh tấn nhíp phục ý chí và tâm niệm để khiến sanh khởi đã sanh các pháp thiện nên phát khởi siêng năng tinh tấn, nhíp phục ý chí, tâm niệm để khiến hết thảy được tăng trưởng tràn đầy. Đây gọi là bốn chánh đoạn, còn gọi là cần. Lại nữa, có bốn thần túc do Phật giảng nói là dục ta ma địa, đoạn hành đầy đủ thần túc. Tinh tấn ta ma địa, đoạn hành đầy đủ thần túc. Tâm ta ma địa Đoạn hành đầy đủ thần túc. Quệ ta ma địa, đoạn hành đầy đủ thần túc. Lại nữa, có bốn thiền định do Phật giảng nói là: Nếu thầy tỳ kheo đã có thể lìa các dục và pháp bất thiện, có tâm, có tứ, đây gọi là định thứ nhất, ly sanh hỷ lạc. Nếu lại có thầy tỳ kheo dừng dứt tâm tứ, trong tâm thanh tịnh, an trú vào một tưởng không tầm, không tứ, đây gọi là định thứ hai, định sanh hỷ lạc. Nếu lại có thầy tỳ kheo, không tham đắm niềm vui, an trú nơi hành xã, thân được nhẹ nhàng, an lạc di diệu, đây gọi là định thứ ba, ly hỷ diệu lạc. Nếu lại có thầy tỳ kheo, đoạn trừ tưởng về lạc, cũng không có tưởng khổ, ý cũng không vui, không buồn, không còn khổ vui, đây gọi là định thứ tư, Xã niệm thanh tịnh Các định như vậy gọi là Bốn thiền định Lại nữa Có bốn tâm vô lượng do Phật giảng nói Nếu có thầy tì kheo Phát khởi tâm từ Trước ở phương đông thực hành hạnh từ Nam, Tây, Bắc phương Bốn phương trên dưới Cũng thực hành hạnh từ Như vậy mà lòng từ đó Ở hết thảy mọi nơi Tất cả thế giới Hết thảy chúng loại rộng lớn vô lượng không có bờ bến cũng không giới hạn gọi là bốn tâm vô lượng bi hỷ xã ba pháp này cũng lại như vậy những pháp này gọi là tứ vô lượng tâm lại nữa có bốn định vô sắc do phật giảng nói là nếu có thầy tỳ kheo lìa hết thề cảnh sắc không đối đãi không ngăn ngại mà cũng không có tác ý quán hư không là vô biên Hành tướng của quán này gọi là định không vô biên xứ. Lại lìa không xứ, không còn quán sát, chỉ quán sát thức là vô biên. Hành tướng của Pháp này gọi là định thức vô biên xứ. Lại lìa thức xứ, không còn quán sát, chỉ quán hít thỉ đều không thực có. Hành tướng của Pháp này gọi là định vô sở hữu xứ. Lại lìa hành tướng của vô sở hữu xứ, gọi là định phi tưởng phi phi tưởng xứ như vậy gọi là bốn định vô sắc lại nữa có bốn trí do phật giảng nói là pháp trí vô sanh trí đẳng trí tha tâm trí lại nữa có bốn an trú do phật giảng nói là an trú nơi tất cả hạnh an trú nơi hạnh xã an trú nơi hạnh gián lặng an trú nơi hạnh trí huệ hạnh Lại nữa, có bốn thánh đế do Phật dạng nói là Thánh đế về khổ, thánh đế về nguyên nhân của khổ, thánh đế về sự diệt trừ khổ, thánh đế về con đường tu tập để diệt khổ. Lại nữa, có bốn thứ bố thí thanh tịnh do Phật dạng nói là Có bố thí, người bố thí thanh tịnh vì chẳng thấy có người thọ. Hoặc có bố thí, nhận thanh tịnh vì chẳng thấy có người thí. Hoặc có bố thí, chẳng thấy có người thí, cũng chẳng thấy có người nhận, nghĩa là bố thí thanh tịnh. Hoặc có bố thí, người thí và người thọ nhận, cả hai đều thanh tịnh. Lại nữa, có bốn loại sanh do Phật giảng nói là Sanh từ thai, sanh từ trứng, sanh từ chỗ ẩm thấp, sanh từ sự biến hóa. Lại nữa, có bốn việc trong thai mẹ do Phật giảng nói là có thể biết rõ việc vào thai, việc trú trong thai mẹ và việc ra khỏi thai mẹ. Đây gọi là việc thứ nhất trong thai mẹ. Có thể biết rõ việc vào thai, việc trú trong thai mẹ, không thể biết rõ việc ra khỏi thai. Đây gọi là việc thứ hai trong thai mẹ. Có thể biết rõ việc vào thai, không biết rõ việc trú trong thai mẹ và việc ra khỏi thai mẹ. Đây gọi là việc thứ ba trong thai mẹ. Có thể không biết rõ diệt vào thai, diệt trú thai mẹ và diệt ra khỏi thai mẹ. Đây gọi là diệt thứ bốn trong thai mẹ. Lại nữa, có bốn chỗ trú do Phật giảng nói là Do sắc, thức sanh Do sắc, thức duyên và do sắc, thức trú Quan hỷ hành động tăng trưởng rộng lớn là chỗ trú của thức Do thọ, thức sanh Do thọ thức duyên và do thọ thức trú. Quan hỷ hành động tăng trưởng rộng lớn là chỗ trú của thức. Do tưởng thức sanh Do tưởng thức duyên và do tưởng thức trú. Quan hỷ hành động tăng trưởng rộng lớn là chỗ trú của thức. Do hành thức sanh Do hành thức duyên và do hành thức trú. Quan hỷ hành động tăng trưởng rộng lớn là chỗ trú của thức như vậy gọi là bốn chỗ trú của thức lại nữa có bốn pháp cú do đức phật giảng nói là pháp cú thần thông pháp cú lìa sân hận pháp cú bình đẳng pháp cú tam ma địa bình đẳng lại nữa có bốn pháp sa ma na nặng do đức phật giảng nói là nếu hiện tại vui đây là quả báo khổ nếu hiện tại khổ đây là quả báo khổ nếu hiện tại khổ đây là quả báo vui nếu hiện tại vui đây là quả báo vui đây gọi là bốn pháp sa ma na nẵng lại nữa có bốn hướng do phật giảng nói là vô nhẫn nhẫn điều phục tịch tỉnh lại nữa có bốn con đường thần thông do đức phật giảng nói là thần thông trì quãng nỗi khổ thần thông qua nhanh nỗi khổ thần thông trì quãng niềm vui Thần thông qua nhanh niềm vui. Lại nữa, có bốn thân dự lưu do Đức Phật giảng nói là Có một loại dự lưu đối với Đức Như Lai tính tâm không mất, không phỉ bán sa môn, bà la môn, trời, người, ma, phạm, rõ biết Pháp thế gian. Có một loại dự lưu tâm được thanh tịnh, chứng được Pháp Phật, thấy chân chánh, hành chân chánh, thấy đều biết rõ Pháp tu hành của mình. Có một loại dự lưu, tâm sanh an vui, thấy người tại gia và hàng xuất gia, người trì giới thanh tịnh, tâm sanh tôn kính. Có một loại dự lưu, tự tu hành tịnh giới, đầy đủ không mất, trí huệ thông minh, lanh lợi, hình tướng khéo gián lặng. Như vậy gọi là bốn thân dự lưu. Lại nữa, có bốn quả sa môn do Đức Phật Giảng nói là quả tu đà hoàng, quả tư đà hàm quả A-na-hàm, quả A-la-hán. Lại nữa, có bốn thủ do Đức Phật giảng nói là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã thủ. Lại nữa, có bốn tưởng Tam-ma-địa do Đức Phật giảng nói là nếu có thấy Pháp được vui, tu hành chuyển, đây là tưởng Tam-ma-địa. Nếu có tri kiến chuyển, đây là tưởng Tam-ma-địa. Nếu có trí huệ phân biệt chuyển, Đây là tưởng Tam Ma Địa. Nếu có thân được dứt sạch chuyển, Đây là tưởng Tam Ma Địa. Lại nữa, có bốn lực do Đức Phật giảng nói là Quệ lực, tinh tấn lực, vô ngại lực, nhiếp lực. Lại nữa, có bốn bổ đặc già la do Đức Phật giảng nói là Có bổ đặc già la, ta có thể tu hành, ta trì giới, Ta như Pháp tương ưng, chẳng phải người khác hay tu hành, Chẳng phải người khác trì giới, chẳng phải người khác như Pháp tương ưng. Có bổ đặc già la, người khác hay tu hành, người khác trì giới, người khác như Pháp tương ưng. Chẳng phải ta hay tu hành, chẳng phải ta trì giới, chẳng phải ta như Pháp tương ưng. Có bổ đặc già la, ta hay tu hành, người khác cũng hay tu hành, ta trì giới, người khác cũng trì giới. Ta như Pháp tương ưng, Người khác cũng như Pháp tương ưng. Có bổ đạt già la, Ta không tu hành, Người khác cũng không tu hành. Ta không trì giới, Người khác cũng không trì giới. Ta không như Pháp tương ưng, Người khác cũng không như Pháp tương ưng. Như vậy gọi là Bốn bổ đạt già la. Lại nữa, Có bốn việc tùy chúng do Đức Phật giảng nói là Cùng chúng đồng một chỗ ở, Cùng chúng đồng ăn uống, cùng chúng đồng sám hối, cùng chúng đồng thọ dụng. Lại nữa, có bốn chuyện lớn do Đức Phật dạng nói là Khéo dạng nói diệu pháp, nương tựa bậc chân chánh, tâm nguyện bình đẳng, trước tu hành trí quậy. Lại nữa, có bốn nhiếp pháp do Đức Phật dạng nói là Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự lại nữa có bốn sự hiểu biết thông suốt do Đức Phật giảng nói là hiểu biết thông suốt về ý nghĩa hiểu biết thông suốt về pháp hiểu biết thông suốt về sự ưa thích giảng nói hiểu biết thông suốt về biện tài lại nữa có bốn phiền não do Đức Phật giảng nói là phiền não do tham dục phiền não do chấp có phiền não do kiến chấp phiền não do vô minh lại nữa có bốn hành do Đức Phật giảng nói là Hành động tham dục, hành động chấp có, hành động kiến chấp, hành động do vô minh. Lại nữa, có bốn kết tụ nơi thân do Đức Phật giảng nói là Vô minh kết tụ nơi thân, sân hận kết tụ nơi thân, giới cấm thủ kết tụ nơi thân, hết thảy chấp trước kết tụ nơi thân. Lại nữa, có bốn việc sanh ra tham muốn do Đức Phật giảng nói là Có thầy tỳ kheo nhân nơi y phục mà sanh tâm mến thích, do tâm mến thích sanh khởi nên liền sanh chấp trước. Có thầy tỳ kheo nhân nơi ăn uống mà sanh tâm ưa thích, tâm ưa thích sanh khởi nên liền sanh chấp trước. Có thầy tỳ kheo nhân đồ nằm ngồi mà sanh tâm mến thích, do tâm mến thích sanh khởi nên liền sanh chấp trước. Có thầy tỳ kheo nhân nơi các thứ thọ dụng mà sanh tâm mến thích. Tâm mến thích sanh khởi, liền sanh chấp trước. Lại nữa, có bốn thức ăn do Đức Phật dạng nói là Đoàn thực, xuất thực, tư thực, thức thực. Lại nữa, có bốn không cần phòng hộ do Đức Phật dạng nói là Như lai không phòng hộ thân nghiệp, thân dẫn xa lìa các lỗi lầm. Như lai không phòng hộ ngữ nghiệp, Ngôn ngữ dẫn xa lìa các lỗi lầm. Như lai không phòng hộ ý nghiệp, ý dẫn xa lìa các lỗi lầm. Như lai không phòng hộ thọ mạng, thọ mạng vẫn không tổn giảm. Lại nữa, có bốn thứ điên đảo do Đức Phật giảng nói là Vô thường cho là thường, vì vậy nên sanh khởi tư tưởng điên đảo, tâm điên đảo, nhận thức điên đảo. Lấy khổ cho là vui, Vì vậy nên sanh khởi tư tưởng Tâm và nhận thức điên đảo Vô ngã cho là ngã Vì vậy nên sanh khởi tư tưởng Tâm và nhận thức điên đảo Bất tịnh cho là tịnh Vì vậy nên sanh khởi tư tưởng Tâm và nhận thức điên đảo Vì vậy gọi là Bốn thứ điên đảo Lại nữa Có bốn ngôn ngữ ác do Đức Phật giảng nói là Nói dối Nói lời trao chuốt Nói hai lưỡi Nói lời thô ác Lại nữa Có bốn ngôn ngữ lành do Đức Phật dạng nói là Lời nói như thật Lời nói ngay thẳng thật thà Lời nói không hai lưỡi Lời nói dựa theo pháp Lại nữa Có bốn thứ chẳng phải hạnh bất thánh ngữ Do Đức Phật dạng nói là Không thấy nói thấy Không nghe nói nghe Không nhớ nói nhớ Không biết nói biết Lại nữa có bốn thánh ngữ do đức phật giảng nói là thật thấy nói thấy thật nghe nói nghe không quên nói là ghi nhớ thật biết nói biết lại nữa có bốn điều ghi nhớ do đức phật giảng nói là một mực ghi nhớ phân biệt ghi nhớ hỏi ngược lại để ghi nhớ yên lặng để ghi nhớ những pháp như vậy do đức phật có lòng từ bi thương xót Rộng gì chúng sanh dạng nói đúng như lý, khiến các chúng sanh theo đúng như lời dạy tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, làm lợi ích an vui cho hàng trời người trong thế gian.